Tuổi trẻ đáng ra bao nhiêu? Tác giả Rosie Nguyễn Chương 2 Sách là cả thế giới Tôi luôn mượn tưởng rằng Thiên đường cũng tự tựa như một thư viện vậy George Louis Bogart Nếu mượn được cổ máy thần kỳ của Doremon Nếu được quay về quá khứ Nếu có thể nhắn nhủ với tuổi trẻ của tôi một điều thôi Thì điều mà tôi lựa chọn là đọc sách nhiều vào nữa, đồ ngốc ạ. Vì cứ mỗi lần rời xa sách là tôi thấy đời mình đi xuống. Ngày xưa lúc còn trẻ con, cuộc sống của tôi xoay quanh toàn là sách. Căn nhà cũ của ba má tôi chất đầy sách. Sách từ thời thanh niên của ba má xếp dài trên cái kệ bề chảng choáng cả một bức tường trong phòng ngủ. Vẫn không hết lại dồn thành đống chất vào trong các tủ trong nhà. Hồi đó nhà toàn sách cũ đủ mọi thể lợi trên đời dưới biển tôi cứ đụng là đọc chẳng cần biết sách lợi gì giá trị ra sao sách tuổi đời đã lâu nên lông bề súc chỉ mỗi nơi mỗi sắp mỗi lần đọc chị em tôi phải tìm tờ ghép trang lại với nhau rất cực khổ đôi khi thiếu giấy nhóm bếp tôi và đưa em lại lên tủ sách lấy đại vài tờ Sau này lục lại tủ sách của ông nội Mới giật mình phát hiện ra Hai đứa đã đốt gần hết quyển 80 ngày vòng quanh thế giới mà không biết Sách của ba má tôi rất nhiều quyển Thuộc văn học cầu điển Chuyện ngắn, Chekhov Bông hồng vàng Chiến chim hót trong bụi mặn gai Chen Eye Tôi cứ lần lượt ngốm hết Có cái hiểu, có cái không Nhưng cứ thấy quyển nào là gặm quyển đó Đắm chìm trong những trang sách những kỷ niệm nho nhỏ với các quyển sách xưa ngô nghe mà chân thực Nhớ một buổi trưa, tôi cố sống cố chết, cậy cho hết quyển. Chuyện ngắn Sherlock. Holmes. Đến chiều, hai mắt sưng vù lên, gật gà gật gù, nên bị má lau ra mắng trong một trận vì bỏ ngủ trưa. Hai lần đọc, tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tới đoạn, Messi xin đưa con đầu lòng ở một trang trại xa xôi, miệng không ngừng kêu tên Charaf. Tôi vừa đọc vừa khóc thuốc thích, lòng xót xa tự hỏi, tại sao yêu nhau nhưng không được đến với nhau? Hồi đó má tôi làm giáo viên ở trường cấp 2 của xã, ngoài những điểm bất lợi như phải luôn học giỏi, thuộc bài để khỏi hổ danh làm con cô giáo, hay thi thoảng bị má kéo ra khỏi lớp, dúi cho quả chuối vì đi học trẻ quên ăn sáng thì lợi thế lớn nhất là có sách để đọc. Lâu lâu má mượn được của thư viện trường một chồng sách cũ, đem về cho hai con một sách ngấu nghiến. Bởi nên những mùa hè xưa bé của hai chị em tôi, ngoài những trò bắt cua chanh vịt, thả diều câu cá, thì còn có một thú vui lớn khác là đọc sách. Những quyển sách đông đầy kỷ niệm thơ trẻ, nào là Carlos và Paglia, Cục phiêu lưu của Mít Đạt và các bạn, kho báu của vua Solomon, Thomas và tổ lĩnh Tia Chấp Đen, Hoàng tượng Bé, công chúa nhỏ, cánh buồm đỏ thắm, tuổi thơ dữ dội, chiếc chìa khóa vàng hay truyền ly kỳ của Buratino, tâm hồn cao thượng, vân vân Những năm tháng thơ bé trôi qua với những câu chuyện trong trẻo và bình yên. Cứ như thế, thế giới trẻ thơ của tôi được xây dựng nên từ cái không gian mộc mạc xanh tươi của một nông thôn yên tĩnh, của những nhân vật tuổi thơ đầy khí phách, lòng tốt và sự nhân hậu, sự giữ lời hứa, Lòng can đảm Sự kiên nhẫn Tính phiêu lưu mạo hiểm Tinh thần vượt khó Tất cả những nền tảng của cuộc sống Tôi và em tôi đã được học từ tuổi thơ của mình Đôi khi trong cuộc sống hiện tại Tôi nghiệm ra rằng Những rắc rối mà người ta gặp phải Hầu hết đều bắt nguồn từ sự lãng quên Những nguyên tắc cơ bản đó của cuộc sống Mãi mê chìm vào những giá trị hư ảo Mà quên đi điều gì là cốt lỗi của đời người Sách tôi đọc Chỉ là tự đóng sách của ba má và những quyển má mượn thư viện, nên dĩ nhiên là không đủ. Lâu lâu thiếu sách cứ phải đọc đi đọc lại như bò nhà lại có. Sách mới thì đắt, nên thường nhà tôi chỉ dám mưu quyển nào thật cần thiết. Nhà tôi vốn có mấy cây xoài rất to, mỗi mùa bỗng ra gió thổi ào qua một lượt, là cả sân tràn ngập mông rụng. Quét đi quét lại rất mệt, nhưng xoài ra triểu cành, chám với mông rút, ăn thì tuyệt vời. Năm tôi học lớp 9, tôi quyết định luyện thi vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh. Một ngày trong mùa hè năm ấy, ba dành cả ngày trên cây xoài kèo hái. Rồi sáng hôm sau đó, ba má chở hai xoài xoài bự xuống chợ ở thành phố ngồi bán tới cận chiều muộn. Mỗi giỏ bàn cỡ các cần xé trong miền Nam. Tiền bán xoài được đâu chừng 50 nghìn đồng. Má vào nhà sách, mua cho tôi huyển những bài văn hay lớp 9. Mua xong lại trong túi cạn luôn tiền Tôi nhận sách vừa ngạc nhiên vừa hò hứng Kiểu cũng tự kêu Mình đây văn hay chữ tốt Còn gì văn mẫu Nhưng má thì vui lắm Bảo đây là quà chúc tôi thi tốt Đã hơn 10 năm trâu qua Mà tôi vẫn nhớ những nét mặt của má Khi đưa sách cho mình vào buổi chiều hôm đó Vẽ mặt bừng sáng Của niềm vui Hồ hỏi và hy vọng Hai gió xoài đầy đổi lấy một quyển sách Nhớ lại mà nghẹn ngào nước mắt Một thời con nhà nghèo thiếu sách Vào cấp 3 Tiền học bỏng mỗi tháng Hình như khoảng 80 nghìn Mỗi lần má xuống thăm cho thêm 20 nữa Hầu hết đổ vào Để mua sách tư liệu văn học Sách phê bình văn học Sách chuyên sâu, đủ thứ Tiền thì ít Mà sách cần mua thì nhiều Nên thỉnh thoảng quyển nào ưng ý lắm Tôi mới mua Còn đâu là vào thư viện tỉnh Mượn về tra cứu Thầy dễ văn bác mỗi đứa phải có một quyển sổ tư liệu văn học Tôi lấy một quyển tập giáo án thiệt dạy của má để làm sổ tư liệu Những ngày gờ lơn trên thư viện chép những bài thơ lạ Những lời phê bình tầm đắc vào sổ Đôi khi nghĩ tay nhìn ra ngoài Thấy mấy chiếc lá me tay xanh ngắt rung rinh trong gió Trong lòng vừa nhẹ nhàng vừa vui sướng Bây giờ nhớ lại Những buổi ngồi say sưa đọc sách Hay ghi chép ở thư viện tỉnh Là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi thời cấp 3 Rồi lên tới đại học Ta nói quảng đời đại học là quãng đời ngu dại nhất của tôi Mang tâm lý con nhà nghèo và Sài Gòn trò học Mấy năm sinh viên tôi chỉ chăm chăm làm thêm kiếm tiền Hà tiện đủ thứ kể cả tiền mua sách Rồi cũng không biết đường lên mạng tìm ebook để đọc Đôi khi đọc sách thì chỉ đọc những quyển giải trí rẻ tiền Sách có giá trị thì đọc mỗi năm chỉ vài quyển Cứ thế mà ngu dần đi Một lần đọc về tiểu sửa cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton Tôi thấy ông đọc đến vài trăm quyển sách trong suốt 4 năm đại học, nghĩ mà tiếc nuối không để đâu cho hết. Giá như thời đi học, chuyên còn đọc như Clinton, thì cho dù bây giờ không thành tổng thống, chắc cũng không hỏa thẹn mang danh làm trai đứng ở trong trời đất. Đi làm được vài năm, không hiểu được cơ duyên đưa đẩy, trời Phật thương tình sao mà tôi bắt đầu đọc sách lại. Đọc không ngừng nghỉ sau một năm thấy kiến thức của mình tăng lên đáng kể, nhìn lại một chặng đường dài. Thấy đời mình sang trang mới cũng là nhờ đọc sách Tôi yêu quý sách bao nhiêu thì cũng biết ơn sách bấy nhiêu Bởi nhờ có sách mà tôi mới trưởng thành hơn, phát triển hơn, nuôi dưỡng lại tình yêu với sự nghiệp viết Và mới trở thành tác giả như ước mơ của tôi từ thòa bé Không chỉ tôi mà rất nhiều người khác đã thay đổi nhờ sách Lê Phương Anh Vũ, người sáng lập một câu lạc bộ sinh viên lớn mạnh Là một trong những người quen thuộc thế hệ chính ít giỏi nhất mà tôi biết Em kể với tôi rằng thời cặp 3 em học hành không quá nổi bật, lúc vào đại học cũng nhút nhát tự ti. Nhưng từ lúc em chăm chỉ đọc sách rồi ra ngoài làm nhiều hơn, tự học, thuộc phát triển chính mình mà em trở thành một trong những người được biết đến. Nhiều nhất ở trường đại học của em, em dìu dắt các thế hệ sinh viên đi sâu, xây dựng những khóa đào tạo kỹ năng và hướng dẫn nhiều người khác trong con đường tự học và phát triển bản thân. Long ứng đại Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đài Loan, một nhà văn nổi tiếng, cũng từng viết cho con mình một lá thư dài về sách. Người con trai 21 tuổi cảm thấy áp lực vì có cả cha lớn mẹ, đều là những người nổi tiếng, thành đạt, hậu nói với mẹ. Mẹ phải chấp nhận rằng con chỉ là một con người bình thường, không có thành tựu gì nổi bọt trong cuộc đời. Long ứng đài trả lời, điều quan trọng nhất với mẹ không phải là con có thành tựu hay không. Mà là con có hạnh phúc hay không Trong cuộc sống hiện đại bây giờ Loại công việc nào có thể ít nhiều đem lại cho con niềm hạnh phúc Thứ nhất, nó cho con ý nghĩa Công việc đó không điều khiển con Không giam cầm con như tù binh Thứ hai, nó cho con thời gian Nó cho con trải nghiệm đầy đủ trong cuộc sống Ví dụ làm quản lý ngân hàng ở phố Wong Nhưng mỗi ngày vì tiền mà căng thẳng Có thể lại không bằng làm nghề nhân viên coi sóc vườn thú hàng ngày tắm rửa cho voi Hay đánh răng cho hà mã Nữ nhà văn kể lại câu chuyện lúc còn ở Đức Hai mẹ con họ gặp một họa sĩ tên là Timothy Anh ta từ nhỏ đã yêu thích tranh Ở trong hệ thống giáo dục tự do Nên học hành không ổn định Lúc thì học ngoại ngữ để làm phiên dịch Lúc thì học làm thợ khóa Lúc học tập làm thợ mộc Sau khi tốt nghiệp Anh không tìm được việc làm. Đến năm 41 tuổi, anh ấy vẫn thất nghiệp như thế và vẫn ở cùng mẹ mình. Lúc không có việc gì làm, anh ta ngồi ở cửa sổ sát đường, vẽ hưu cao cổ. Trong các bức vẽ của anh, cổ của con hưu thò ra từ đỉnh của xe buýt. Xuyên qua sân bay, đi vào rạp chiếu phim. Nó mở to đôi mắt với lông mi dài, nhìn chầm chầm vào một đứa trẻ ngồi trên xe ba bánh. Long ứng đại bảo, Bà sợ con thành người vẽ hưu cao cổ như Timothy, không phải vì anh ta không có tiền hay không có danh, mà là vì anh ta không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Cuối thư bà viết, mẹ yêu cầu con chăm chỉ đọc sách không phải vì mẹ muốn con có thành tựu hơn người khác, mà là bởi vì mẹ muốn con có nhiều hơn nỗ quyền lựa chọn cho tương lai, lựa chọn có ý nghĩa, có thời gian làm việc, chứ không phải vì là vì bị ép mua sinh. Quả thật, cái mà con người ta cần nhất trong đời là quyền lựa chọn một cuộc sống được làm những điều có ý nghĩa, và sách là một công cựu giúp ta đạt điều đó. Sách cho ta kiến thức, cho ta động lực, cho ta mơ về những nơi xa hơn. Sách giúp mở ra một thế giới tốt đẹp hơn, những con người tốt hơn, và cả một phiên bản tốt hơn của chính ta. Nói không hoa, sách là cả thế giới. Người trẻ ở thành phố thì quá nhiều sách để đọc, Còn mỗi lần về nông thôn thì thấy tụi nhỏ suốt cả mùa hè la cà, chơi bời leo lỏng, sách thiếu trầm trọng. Những người trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ, được cho ăn học đàng hoàng như chúng ta, hãy luôn nuôi dưỡng cho mình kỹ năng đọc sách. Và đừng quên gieo trọng thói quen đọc ở những đứa trẻ quanh mình, em mình, con mình, cháu mình. Để hy vọng rằng, những hạt mầm tươi sáng mà ta gieo cho lũ trẻ ngày nay sẽ hình thành những amotin the sense of Security, hay Lucy tây màu Montgomery của Việt Nam trong tương lai mai sau.